chưa thực sự tỉnh lại Dựa theo phương pháp pha chế thuốc giải Của tên đại sư giỡm đưa cho Trong đó có vô số tên nguyên liệu Lục Thiên Kiều quả thật mới nghe lần đầu Phải đi hỏi mi Sơn Quân mới kiếm được đầy đủ Mỗi ngày sắc thuốc thật kỹ Trong một cái vạt lớn Rồi dùng nước thuốc đó Ngâm người bị trúng lời quyền Thời gian ngâm bao lâu thì không ai biết rõ ngay cả chuyến quỷ bền bỉ Dẻo dai như lệ trừ ương ngâm trong nước thuốc này mấy tháng trời, đàn da đã trở nên vàng như nghệ, bởi vì nước thuốc này sắc ra cũng vàng kè. Lúc lục thiên kiều tới, lệ triều ương đang cuộn trò người trong cái vạt thuốc, nhớ mày rinh rỉ, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đám chiến quỷ của bộ tộc lệ thị, chen chút trong phòng, không ai dám chấp mắt, nhìn chăm chăm lệ triều ương. Bộ dạng này của lệ triều ương, Bọn họ chưa từng thấy, bà xuất thân từ dòng tộc chiến quỹ cao quý, từ nhỏ tính tình đã nghiêm khắc, cẩn thận, tự hạn chế bản thân mình, rất ít khi nói cười. Đến năm 25 tuổi, sau khi biến thân thành công, lại trở thành chiến quỹ hoàng mỹ, thì ngay cả một cái nhíu mày cũng hiếm khi nhìn thấy. Bởi vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng của lệ trừ ương lúc này là chuyện khó có thể tưởng tượng. Hiện tại bà đang nhíu chặt chân mày, giống như gặp một chuyện rất khó quyết định trong mộng. Một lát sau, khuế môi bà bỗng nhiên cong lên, nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười thật ngọt ngào, cả đám người của Lệ Mẫn không ai dám thở mạnh. Một tấm khăn chảy giường trắng như tuyết đột nhiên phủ xuống, che khuất vạt thuốc lớn kia. Lục Thiên Kiều xây người dựa vào bên cạnh cái vạt. Lau những giọt, nước thuốc ẩm ướt dính hai bên trán của bà, nhỏ giọng nói. Tất cả ra ngoài Cho dù không nguyện lòng tuân theo Nhưng dù sao Trước mặt Lục Thiên Kiều cũng là người thân duy nhất Của chiến quỷ hoàng mỹ trong dòng tộc Đám chiến quỷ tôn kính và sùng bái trong tộc Tuyệt đối sẽ không phản kháng lại lời hắn nói Lập tức kéo nhau ra khỏi phòng Nhẹ nhàng khép cửa lại Lục Thiên Kiều bưng tới một cái thùng nước trong Thảo tung mái tóc dài dính bệnh vào nhau ra Gội đầu cho bà thật cẩn thận Rồi lấy cái lượt sần châu chạy mái tóc rối của mẹ mình Lệ dự ương lúc cười, lúc nhớ mày Có lúc rất đau đớn, lại có lúc rất thoải mái Và nầm mơ thấy cuộc đời của mình trong thời kỳ sáng lạng nhất là khó khắc Hay là khó khăn nhất vậy Đối với chuyện của cha mẹ mình, hắn chẳng biết nhiều Lúc còn nhỏ, cũng từng nghe ai đó nhắc qua Các trưởng bối trong tộc không hề thỏa thái độ là quan hay tán đồng Chuyện nhân duyên của cha mẹ hắn Sau đó, mẹ hắn tự tay giết chết Lục Cảnh Nhiên, một mình trở về bộ tộc, giải thoát một, mọi tình cảm yếu ớt của con người, cũng là lúc mẹ con hắn, kẻ nam người Bắc. Có lẽ, có lẽ bà ấy và Lục Cảnh Nhiên, cũng giống như hắn và Tân Mi có những khoản ký ức rất ngọt ngào. Nhưng khác với hắn, về mặt tình cảm, vào năm 17 tuổi, lệ trụ ương yêu rất cuồng nhiệt và dứt khoát, ngay cả đường lui cũng chưa từng suy nghĩ đến. Chỉ một lòng một dạ muốn gã cho người đàn ông mình yêu Lúc vừa mới bắt đầu thực sự rất hạnh phúc Đáng tiếc, khoảng thời gian hạnh phúc này Lại bị cuộc sống sinh hoạt thường ngày Đẩy trôi qua một cách phí hoài Có thể là lúc bà biến thanh thành chiến quỷ hoàng mỹ Tự tay giết chết lục cảnh nhiên trong nháy mắt Cũng là muốn chút hết Muốn giải thoát khỏi những vướng mắc trong lòng Bà đã chịu thua trước sắc ý trong bản năng chiến quỷ Cho nên chỉ có cách này để tự giải thoát mình Cho người Để rồi sau đó chìm trong sự hối hận Dường như trống rỗng lại mơ hồ Cho nên Bà mới không muốn đứa con trai độc nhất của mình Cũng đi lên con đường đó Lục Thiên Kiều lấy khăn mềm Nhẹ nhẹ lau sạch cò má ướt sủng của bà Chợt thấy hàng lông mi của bà rung lên Hai hàng nước mắt lăn xuống Sau đó đôi mắt vốn vẫn nhắm chặt Gần nửa năm nay Rốt cuộc cũng mở ra Hắn dừng động tác của mình lại Trong đôi mắt đó còn mang theo sự mỏi mệt Trong lặng yên Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú Hiên Kiều Một lúc lâu sau Lệ trừ ương khẽ gọi Giọng nói khàng khàng cô khóc bà nhìn thấy hắn chợt nở một nụ cười hiếm hoi Dường như có chút đau lòng Ta mơ thấy da của con Đột Thiên Kiều tách một lặn tóc của bà lên Tiếp tục trải Cha đã nói gì với mẹ sao Bà mơ hồn nhìn về phương trời xa, hoang mang chớp chớp mắt. Gặp lại ông ấy, ta vui lắm. Lục Thiên Kiều ngạc nhiên dương mắt lên, hai chữ vui lắm này được thốt ra từ miệng của mẹ hắn, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lệ trừ ương khẽ trống tay trong phạt, những người lên nhưng yếu ớt đến độ không đứng lên nổi. Hắn đưa tay ra đỡ, thì bà lại bị bà cầm cổ tay phân phó. Mở ngăn kéo thứ ba, bên tay phải của cái tủ lớn bằng gỗ liêm Đặt ở phía đông kia ra, lấy đồ bên trong đó ra ngay Hắn nghe lời mẹ mình, bước qua mở ngăn kéo đó ra Bên trong chỉ có một cái hộp gấm màu đỏ tía Trong hộp đặt hai viên thuốc tròn như hai quả trứng gà Dường như nó đang phát ra ánh sáng lộng lẫy và phản phất mùi hương nhẹ nhẹ thơm ngát Hắn đưa cái hộp đựng thuốc đó qua Lệ trừ ương, khẽ lắc đầu Thứ này là phần thưởng của một vị thần tối cao năm đó ban cho. Ta được bộ tộc lệ thị giao cho cất giữ. Chỉ khi nào lâm vào tình cảnh khó khăn, khốn đốn nhất mới đem ra dùng. Ngày đó con biến thân chưa thành, hồ tộc lại dám khiêu khích. Ta tính uống một viên để giải thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này. Nhưng may mắn là ta chưa đụng đến nó. Có người đang chờ bà bên bờ phong xuyên. Năm năm tháng tháng, tuổi tuổi đời đời. Bà sẽ không bao giờ muốn dùng tiên mệnh vĩnh hành để đổi lấy sự chờ đợi của người đó. Bất cứ thứ gì cũng không thể khiến bà thay đổi. Cơ thể ta cần phải nghỉ ngơi vài năm mới có thể hồi phục lại được. Thiên Kiều, hai viên thuốc thần này hôm nay chính thức truyền lại cho con. Ta hy vọng cả đời này con cũng không có cơ hội dùng đến nó. Lục Thiên Kiều cúi đầu cười cười, đút hai viên thuốc vào trong ngực. Con đỡ mẹ đứng dậy. Lệ trừ ương bị trúng lời nguyền, cực kỳ độc ác, tan nhẫn Lại cộng thêm bị cơ thể ngâm trong nước thuốc gần nửa năm nay Cho dù trước đây có thể có mạnh mẽ đến mức nào Cũng không thể chịu nổi sức ép này Chỉ sợ trong vòng 1-2 năm tới Cũng không khôi phục được phong độ của chiến quỷ hoàng Mỹ ngày xưa Tên đại sư giỡn, kia đã tính đến điều này rồi phải không? Tuy rằng không thực sự giết mẹ hắn Nhưng cũng có thể cầm chân vài năm Cho hồ tộc có cơ hội thoát thân, hoặc nói cách khác là chỉ cho đám người trong bộ tộc sáng mắt ra, cho bọn chúng cơ hội tỉnh táo lại. Người trong bộ tộc lệ thị biết Lễ trừ ương tỉnh lại đương nhiên rất vui mừng. Các tộc khác trong bộ tộc chiến quỷ cũng vui mừng không kém, không khí ảm đạm, u ám, gần đây cũng tan bớt một ít. Vội vàng tắm rửa sạch sẽ hết, nước thuốc dính trên người. Lệ trừ ương vốn đang cực kỳ mỏi mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng treo trên bầu trời cao phút, Lục Thiên Kiều ngồi bên giường, một tay đặt lên cổ tay mẹ mình, theo dõi mạch tạp của bà. Tay kia chợt luồn vào trong ngực mình, rút ra, túi bọc đựng cây trăm màu tím trong suốt. Ngày mai chính là 3 tháng 5, hắn chỉ sợ là không trở về được được. Cây trăm này, này không thể nào cài trên mái tóc nàng vào ngày sinh nhật của nàng được rồi. Tướng quân cảm thấy hơi buồn bực, lại có chút hổ thẹn. Kiều Lệ Diêm đưa đến Hoàng Lăng. Lệ chủ ương đang nằm trên giường, bỗng nhiên mở miệng làm cho hắn giật mình. Bà khẽ nhắm mắt lại, trong ánh mắt thật yên tĩnh, nói tiếp: "Gần đây trong tộc sát khí rất nặng nề, không thể kêu con bé tới đây được. Qua này con Kiều Lệ Diêm đưa đến cho con bé đi." Lục Thiên Kiều chợt do dự: "Nè, ta sẽ không ngăn cản con làm chuyện gì nhưng người trên chiến trường mà trong lòng còn băn khoăn khúc mắt chắc chắn sẽ bị người khác nắm được kẻ hở Thiên Kiều ta muốn con cho bộ tộc 5 năm chí ít cũng là sau khi ch chờ ta hồi phục rồi hãy trở về hắn chầm mặt nếu như thương nhớ con bé vậy thì con hãy dùng hết năng lực của mình giải quyết mọi chuyện của bộ tộc trong thời gian ngắn nhất việc chưa tận gốc mọi nỗi lo về sau Chỗ mới là người đàn ông đích thực Hắn vẫn chăm mặt như cũ Còn bé đó, nhất định sẽ chờ con Đúng, Tân mi nhất định sẽ chờ hắn Trong lòng hắn hiểu rất rõ 5 năm cũng thế, 10 năm cũng vậy Nếu đó là nàng, thì nhất định sẽ không nói hai lời Kiên định chờ đợi, chờ hắn trở về nhà Hắn không phải người chồng tốt nhất Lại khiến nàng phải chờ đợi Nhưng Tân Mi ta nhất định sẽ về nhà Trên thế gian này, nơi nào có em Ở đó mới là nhà của ta Bốn năm sau, ngày 3 tháng 5 Lại một ngày 3 tháng 5 nữa đã tới Tân mi vẫn giống như thường ngày Trời còn chưa sáng đã thức dậy Bước qua nhà bếp, nhón một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi Mới hấp tối hôm qua, vừa thổi phù phù Vừa leo lên núi dốc, thường tới ngắm nhìn phương xa Nếu như lục thiên Kiều muốn trở về Tất nhiên sẽ đi qua con đường này Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của nàng Chàng có về không? Nếu còn không về thì nàng sẽ thực sự trở thành gái già mất Hôm trước, Lệ Mẫn đưa thư và quà tới cho nàng Mỗi tháng, Lục Đi Dìu sẽ gửi cho nàng một bức thư còn kèm theo những món quà Có lúc là khuyên tai bằng chân châu Có lúc là vòng cổ thắt bằng vỏ sò, vỏ sò nhặt được bên bờ biển Có một lần không biết hắn giết được con yêu thú gì đó Nghe người ta nói, gan của con yêu thú này ăn rất tốt Thế là hắn phái lệ diêm, ôm lá gan máu me đầm đìa Chạy ngàn dặm xa xôi, mang tới cho nàng Kết quả là lúc nàng nấu chín lá gan kia, mùi hôi thối bốc lên tận trời Khiến đám yêu quái trong hoàng lăng, bịt mũi, ăn không ngừng kêu khổ Ngay cả lệ diêm cũng mặt mày trắng bệt, bịt cứng mũi, chết cũng không chịu ăn Nàng cố gắng hết sức, ăn một miếng, coi như giữ thể diện cho lục thiên tiều Số còn lại đào hố chôn sạch Hôm trước, đại mẫn đưa tới một chiếc váy màu hồng nhạt Trên thân áo theo đầy hoa đào Nghe nói nguyên liệu là tơ tầm ngàn năm khó gặp gì đó Không chỉ nhẹ nhàng, lộng lẫy Mà còn tản ra mùi hương khoan thoảng Y nói Thiếu gia dặn dò Nhưng lúc mùa xuân đến Thiếu phu nhân hãy mặc bộ y phục mới này Không chừng ngày nào đó thiếu gia sẽ trở về Đừng mi nhớ mày Cái gì mà không chừng ngày nào đó thiếu gia sẽ trở về Chuyện này thuộc hạ không biết rõ Chờ thiếu gia trở về Thiếu phu nhân tự hỏi thiếu gia đi ạ Gặp cả đàn ông khốn kiếp kia 4 năm trước vào sinh nhật 17 tuổi của nàng Nàng đã chờ hắn một ngày trên sương núi Nhưng hắn không tới Chỉ phái lệ di mang đến một cây trăm Cửi kèm một lá thư Trong thư chỉ viết một dòng cứng ngắt Hãy chờ ta 5 năm sau ta nhất định trở về Hắn dấp chắc chắn Nàng sẽ đợi chờ hắn về sao Bây giờ đã 4 năm trôi qua Hắn lại dùng chiêu khó về phân biệt này Không chừng ngày nào đó sẽ trở về À vậy ngươi nói Với chàng giùm ta Nếu chàng không trở về Không chừng ngày nào đó ta sẽ tìm tình nhân thỏ trắng bé bỏng thật đó Lệ mẫn hoàn toàn chẳng có phản ứng gì Trong hoàng lăng Chỉ toàn yêu quái Không có thỏ trắng thân mi hơi tức giận Lệ chim cũng coi như thỏ trắng Phải không Lần sau bảo y tới Lệ Mẫn vẫn tỉnh như rùi. Gần đây để ấy không tới được, biến kiếp 25 tuổi sắp đến. Mấy năm nay, những thanh niên của bộ tộc chiến quỷ đều bắt đầu biến kiếp. Năm kia là Lệ Mẫn, Y đã vừa qua thuận lợi. Tuy rằng không biến thành chiến quỷ hoàng mỹ như Lệ Triều Ương, nhưng bản thân Y là sức chiến quỷ mang dòng máu thuần khiết, nên vượt qua biến kiếp rất thuận lợi. Còn biến đổi thành chiến quỷ có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Năm nay đến viên Lệ Diêm, Y cũng là dòng máu thuần thiết, nên vấn đề biến thân cũng không có gì to tác lắm. Có lẽ vì sắp tới có lực lượng chiến quỷ mới, với sức trẻ dồi dào không ngừng gia nhập, nên rút cuộc hồ tộc ở phía nam không chịu được nữa, buộc phải rút lui khỏi nơi cư trú mấy đời nay, trốn tránh sự truy lùng của bộ tộc chiến quỷ. Nghe nói thời gian trước, còn có người viết thư cầu hoa, không biết là thật hay giả, nhìn thái độ của Lệ Mẫn và Lệ Diêm không còn căng thẳng như trước nữa thì cũng đoán được cuộc chiến giữa hai vụ tộc sẽ nhanh chóng kết thúc. Đúng rồi, Thiếu Gia còn gửi cho Thiếu Phu Nhân một món quà sinh nhật nữa. sắc mặt lề mẫn không thay đổi chút nào, lấy trong túi hành trang đeo sau người. Một cái hộp gỗ cao nửa người đặt trên mặt đất. Lúc mở ra thì nhìn thấy bên trong là hai con gối sống động như thật. Một con mang áo giáp, bên hông đeo cây roi dài, uy phong lẫm liệt. Một con tế tóc, mặc kháy, uyển chuyển như hoa cười. Trên tay còn bương món đậu hũ khác hình người Chào ơi từng mì ngạc nhiên vô cùng Hai con rối này Không phải là bản sao thu nhỏ của nàng và lục thiên kiều sao Hàng lông mày Hơi mắt, chót mũi Thậm chí cả nụ cười tít mắt Chẳng thèm bận tâm mọi thứ xung quanh Cũng giống như đúc Thiếu gia nói đây gọi là Gọi là Lê Mẫn con may Gượng gạo nói ra những lời hết sức buồn nôn Đây gọi là cặp đôi trời định Trái tim lệ mẫn đang rỉ máu không ngừng Vị thiếu gia anh Minh uy phong lạnh lùng vô tình trên chiến trường của y Sao ngài có thể nói ra những lời buồn nôn và ái muội như vậy được chứ Hát tim y mất rồi Từng y ôm hai con rối lên Nhìn con này ngó con kia Sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt hai con rối vài cái Cười đến độ không khép miệng nổi Ném bay con nói hơn giỏi Đi tìm tình nhân thỏ thỏ bạch Tốt lên chính tầng mây Phải ngươi hãy nhắn Với giúp ta, nhắn là lục thiên kiều, em biết chàng đang rất khổ sở và mệt mỏi, trái tim em ngày nào cũng u ám, uột dọc như những ngày mưa dầm trải rích. Khi nào chàng trở về, trái tim em mới tràn ngập ánh mặt trời. Ngưng lại. Lê Mẫn không chịu nổi nữa, xoa, xoa vùng da đang nổi da gà da vịt cũng mình. Trong vòng 5 chữ nữa thôi. Hãy nói với chàng, mau trở về nhà nhé. Không biết lại Mẫn nhắn nhủ câu này với chồng yêu của nàng hay không. Nhưng Tân mi đợi chờ trên sườn núi gian thuộc một canh giờ trôi qua rồi mà không hề nhìn thấy bóng dáng người nào, chỉ nhìn thấy mấy con ác quỷ trong hầm mộ tuẩn tán kia. Hơn dịch hình một khắc, Tân Hùng đứng dưới sườn núi, vẫy tay gọi nàng, Tiểu mi về ăn cơm. Hai năm trước, ông đã giao Tân Tài Trang lại cho người đồ đệ của mình, còn bản thân mình thì mang linh vị của người vợ đã khuất dọn tới hoàng lăng với con gái rượu, an dưỡng tuổi già. Tuy rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ông dạy chửi cho đào quả quả và em trai của Y. Chị Tư Lan nấu các món ăn, nghiên cứu thỏa luận với chị quan Nhân về kịch bản của Lão. Xem làm thế nào để tạo ra những cảnh ngoạn mục đầy lôi cuốn. Nhưng Tân My cảm thấy, điều lợi hại nhất cha mình đã làm là cả ngày lôi kéo. Khuyên bảo đạo lý ở đời với ánh liên cô nương như thế nào, mà ngay cả lưỡi cũng nở hoa sen, biến từ không có lý thành hợp lý vô cùng, khiến cho cô nương ấy. Tuy nói rằng sẽ suy nghĩ về chuyện gãi cho Phương Bắc Rồi định hẳn ngày Đến cầu hôn cho con gấu yêu kia Về chuyện này Tân Hùng rất tác ý Dù sao con rể ta cũng là một người trẻ tuổi Nhị khuyết bừng bừng Lại có một yêu nữ xinh đẹp ở bên cạnh Nến tới mến lui Ai dám đảm bảo sẽ không gây ra chuyện gì chứ Bảo bối ngoan của cha Con hãy yên tâm Cha đã giúp con giải quyết gọn gàng rồi đó Cha nàng đúng là một vị thần sống xinh xửng mà Sống suốt 21 năm, Tân mi lại càng khẳng định điều này. Năm nay con rể cũng không kịp trở về vào ngày sinh nhật của con sao? Lúc Tân mi ăn cơm, Tân Hùng thuận miệng hỏi một câu. Tân mi câu mày, con không biết nữa, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên, con không sao đâu. Tân Hùng nghĩ nghĩ, ngoan nào, cơm nước xong, cha và con thắp cho mẹ con một nén nhang nhé. Từ sau khi Tân Hùng chuyển tới hoàng lăng, Giang phòng chứa đồ hỗn tạp ở phía bắc huy hoa sảnh Được ông dọn dẹp thành một nhà thờ nhỏ đặt lưu hương và linh vị của vợ mình Ngày nào cũng thay nước, đổi hoa và thắp một nén nhang Tân Hùng chưa tường quen dù chỉ một ngày Thắp hai cây nhang, hai người đứng trước linh vị mặc niệm trong chóc lát Tột nhiên ông nói Mẹ con là đệ tử môn phái tu tiên, hành hiệp trượng nghĩa Bố miễn là nhà rất lợi hại Tân mi sửng sốt, tuy rằng cha thường xuyên nhắc tới mẹ trước mặt nàng Nói rằng mẹ nàng dịu dàng như thế nào, tốt đẹp ra làm sao, nhưng chưa bao giờ nói mẹ nàng làm gì. Nàng vẫn cho rằng mẹ nàng là một cô gái bình thường. Sau khi cha mẹ cưới nhau, mẹ con cũng thường xuyên vắng nhà. Trong sư môn thường có mệnh lệnh, mẹ con ra đi, ngắn thì mấy tháng, dài thì phải lên đến vài năm. Ta không biết khi nào mẹ con sẽ trở về, nàng phải thắp hai ngọn đèn trước cửa lớn mỗi ngày. Trong khắp thành lục thủy, bằng đêm không có nhà nào lại đốt đèn trước cửa nhà cả. Nhưng con cứ nghĩ thử đi, trong bóng đêm tối tâm có hai ngọn đèn trước cửa nhà thì rất dễ nhìn thấy. Mẹ con nhìn thấy đèn sẽ không bị lạc đường, và cũng biết ta đang ở nhà chờ bà ấy. Tân Miên chấp mắt mấy cái, xoay người tính bước đi. Vậy con ra ngoài hoàng lăng đốt đèn đây? Học ý này! Tân Hùng bội giữ chặt con gái cưng của mình lại, lâu mồ hôi. Muốn khai sáng đầu óc cho cô con gái này của ông thực sự là tốn sức kinh khủng Hai người sống chung cần phải nhường nhịn, hy sinh cho nhau một chút Hai con còn trẻ, con rể lại lợi hại như vậy Nếu mẹ của con cũng lợi hại như con rể Thì đừng nói là 4 năm mà 14 năm ta cũng hết lòng chờ đợi Đáng tiếc trước khi sinh con Thì mẹ con đã bị thương Nên chỉ sau khi sinh con được mấy tháng Thì bà ấy đã ra đi Nhưng sau khi ta về mẹ con cưới nhau Mặc dù thời gian không dài Nhưng thật sự rất hạnh phúc Không có gì phải thiết nuối cả Nên con không nên nghĩ rằng Vì con rể chưa trở về Mà cho rằng mình chẳng có ngày nào tươi đẹp hết Nhà của nó ở đây Chắc định con rể cũng mong muốn được sớm trở về còn không nên oán trách nó Thân mi nghĩ ngợi một lát rồi khẽ gọt đầu Nếu con oán trách chàng Thì sẽ không chờ chàng trở về đến tận bây giờ Thân My đáp ý vuốt vuốt châm râu Bảo bối ngoan của cha đã trở thành người con gái tốt thứ hai trong thiên hạ này rồi. Chứ không phải là tốt nhất thiên hạ ạ. Hỏi thừa, hàng đâu là mẹ của con chứ ai? Đáng hương chưa kịp cháy hét, Triệu Quan Nhân đã vội vàng kéo Tần Hung đi, bộ oan viên trời định phân cuối năm đó, vì xử đi xử lại mà cũng chưa thể xong nổi. Tần Mi muốn nói có một kết cục thực sự hợp lý, Tần nói không thích tình huống cẩu huyết của lão. Cao Quả Quả nói muốn xem đánh nhau. Ánh liêm muốn xem đạo lý của thế gian khiến người ta tỉnh ngộ. Thư Lan nói, Hi, nói muốn làm món kịch rối nhàm chán kia đi chết đi. Chịu quan nhân rất khó xử. Mấy ngày nay đều phải lôi kéo Tân Hùng cùng nghiên cứu thảo luận hậu trường nội dung vở kịch. Thật ra, trong hoàng lăng, chỉ còn sót lại một mình tăng Hùng bằng lòng nghiên cứu thảo luận nội dung vở kịch với lão mà thôi. Ngước nhìn bóng dáng hai bua lão đã đi xa. Thân mi vươn vai kéo thẳng cái lưng mỏi nhừ. Tiếp tục leo lê lên nhóc núi Hoa tử đinh hương nở rộ Hoa anh đào vẫn chưa tàn Nơi nơi đều bao phủ một màu sắc rực rỡ tươi đẹp Ấm áp bình an Đây là một mùa xuân tuyệt đẹp Trần mây nằm trên sườn núi Bắt đầu hát dân ca Người yêu bé nhỏ yêu dấu ơi Sao chàng còn chưa về Em chờ chàng chờ đến hoa tàn Chim bay mất dạng Tiếng hát lạc tiệu sai nhịp bay thật xa Khiến vô số chim chóc khoảng sợ bay tán loạn Phát lần thứ tư, trên dốc núi trực vang lên tiếng bước chân Bạp dồn dập trên cỏ Thân mi nằm trên thảm cỏ, vội ngường cao cổ Hí mắt nhìn Hai chiếc giày dính đầy bụng đất đi đến bên cạnh nàng Một người toàn thân đầy bụi đất Ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ đầu nàng Ta trở về rồi, đừng hát nữa Nếu tiếp tục hát nữa thì chim sóc trong rừng từ nay Sẽ không dám sinh sống mất Thân mi chờ mùi lên, trợn tròn mắt Không thể tưởng tượng nổi Vừa cảnh giác vừa vui mừng như điên nhìn người đàn ông mệt mỏi, mỏi, phong trần bên cạnh. Đôi mắt đỏ đen, sâu thẳm của hắn vô cùng chăm chú, lẳng lặng nhìn nàng không hề chớp mắt. Lục thiên kêu! Nàng kêu lên, nhào tới kéo kéo mặt hắn, hết bên trái rồi tới bên phải. Là chàng đúng không? Không phải nằm mơ phong. Hắn khẽ mỉm cười, rủi tay ra bắt trước nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái, khẽ gọi. Lần mi! Ngay sau đó nặng đường nhào vào lồng ngực dính đầy bụi đất của hắn. Hắn giang hai tay, ôm chặt lấy nàng. Người trong lòng nàng rút cuộc đã về rồi. Tiểu thuyết xin cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ tiểu thuyết, cặp đôi truyền định, tác giả thập túi lan. Mời các bạn theo dõi những chuyện khác trên trang highfiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Sí